Nguyễn Huy. Xin hân hạnh kính mời quý khán giả cùng lắng nghe tiếp Tập 3 của bộ truyện ma kinh dị Ma ám, tác giả Trần Thu Huyền. Khi nghe truyện, đừng quên nhấn like và bình luận những ý kiến về câu chuyện ở bên dưới video và đồng thời đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được thông báo những video truyện mới quý khán giả nhé. Mời quý khán giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Tập 3 mà ấm. <cười> Đừng kích động, rồi đàn sẽ biết ta là ai thôi. <cười> Sau câu nói đó, bóng đen bỏ đi. Tôi rung bần bật, bóc hết củ tỏi cho vào đầy trong miệng. Dì Lanh đỡ tôi ngồi xuống. Nè, cúi nơi đây nha, à, để dì đi lấy xe. Tôi nóng bừng nơi cổ họng, mùi tỏi cay xông lên mũi. Khiến cho sóng mũi cay xè Tôi nhìn theo Dì Lanh đang đứng nói chuyện với anh chủ quán nước Một lát sau Dì chạy xe ra chỗ tôi Nè con khỏe chưa Lên xe dì chở về <cười> Dạ Tôi đáp rồi leo lên sau xe Chỉnh lại cái nón xoay đúng chiều Tôi ôm lấy mớ đồ mà dì Lanh mua Tay cầm chặt bịch tỏi Bóng đen lù lụ, lụ đi ngang hàng với tôi Bệt mỏi Tôi nhắm chặt mắt lại Mặc kệ nó Đi ngang qua hồ bàn Thì bỗng dưng cái bóng đen vút sang bên ghế đá Bóng đen nhợt nhạt Nhạt dần rồi biến mất Tôi nhớ ra rồi Hồ bàn có ma gia Ba má tôi phải đi nhờ ông Toàn Vậy mà tôi không nghĩ ra nữa Chính là ông ta về tới nhà Vì Lanh dội vã kéo mẹ tôi vô trong buồn Thì thầm cái gì đó Tôi sách bịch độ Nghe tiếng của ba tôi gọi nè cún à lại giữ giùm uh, ba con gà coi mang cái bình thủy xuống nữa nghe dạ con xuống liền ba tôi làm gà nhanh thật một lát là đã xong nồi gà hầm đặt trên bếp nước chưa sôi cho nên chén tiết vẫn còn để ở bên cạnh sao tôi lại thấy lạ như thế này nhìn chén tiết mà tôi cứ thèm thèm cái màu máu kia đỏ đẹp quá máu bắn tuôn téo quanh chén trông rất hấp dẫn đến như vậy nhưng tôi ít khi ăn tiết gà lắm Dù là có được nấu chín Nghĩ vậy Tôi quyết định đi lên nhà trên Nhưng bước được vài bước Thì trong đầu lại có tiếng nói Quay lại Chân tôi theo tiếng nói ấy Mà từ từ tiếng lại gần Liếc mắt nhìn chén tiết Tôi cầm lên Đổ vào trong nồi gà đang sôi Rồi nhanh chóng vớt ra Bỏ miếng tiết chưa chín còn đang đóng hổi Tôi đưa lên miệng cắn một cái Máu bên trong sền sệt dị tanh ngồm Ngon đến lạ kỳ Tiếng của má hét lớn Làm cho tôi giật bắn mình Làm rơi cả miếng tiết ra Trời ơi, con, con làm cái gì vậy? Tôi lý nhí ờ, Dạ, con ăn tiết gà Má cuối xuống nhặt miếng tiết Tôi đánh trời, giọng run run. Trời ơi, chưa nấu chín Làm sao mà ăn được con Con Má bước tới đặt tay lên dài tôi Vô rửa mặt đi con nhai tép tỏi nè, ngày mai á Đi Sài Gòn với má Tôi tròn mắt Ủa, ngày mai em á Sao đi gấp vậy À, à, vô nhà của bạn má đó Nghe vậy Tôi không hỏi má gì nữa Mà vô nhà tắm gợt nước so gương nhìn khuôn mặt của mình Sao thấy nó càng khác? Chút mái tóc ngắn cuộn cảnh Quệt quệt miếng máu xung quanh miệng Tôi lè lè cái lưỡi ra À, à như vậy mới giống <cười> Kể vậy, tôi lại cười với mình Nhưng rồi, tôi lại tự hỏi à, Mà mà giống cái gì chứ? Đưa tay lên vỗ vỗ đầu tôi chẳng hiểu ra làm sao cả Trên nhà có tiếng má nói với dì Lanh à, Chị hai coi chừng con cuốn giùm em nha Em với anh Tám đi công chuyện chút xíu Ờ, vợ chồng bay đi đi Quyết định mai rồi phải không? Dạ, em quyết định rồi Hồi nãy á, nó còn ăn quyết gà sống nữa đó Em nhìn mà thích kinh hồn chứ Nhưng cố trấn tĩnh lại Dì Lanh bỗng tái mép mặt À cái gì Ăn, ăn tiết gà sống hả à, th th Thôi đi lẹ đi Má tôi gật gật đầu Tôi gọi lên xe ba đưa đi dội chả cha tới đầu hẻm Bác hai đã đứng đó Thấy xe ra bác gọi lớn Tám ơi Tám Tám Nè anh bên này Thế là chú tiếng Tám rồ ca xe phóng đi vươn vút thẳng đường đến nhà của thầy Toàn các với mọi lần Bữa nay ông Toàn ra đứng ở cổng dáng vẻ căng thẳng Chốc chốc lại ngó nhìn lên đồng hồ Nghe tiếng thắng xe kinh kích Ông dội vàng chạy tới à, Trời ơi Ta mong quá chừng Mọi người vô nhà đi Để cửa đó ta đông cho Chú Tiếm Tám và bác hai lặng im theo lời ông Toàn nói Bên ngoài cổng Ông Toàn lấy chổi tre xóa đi những vết in hằng Vinh nền đất Rất nhanh sau đó cắm cây đột sắt ở giữa lối đi Ông gõ mạnh xuống Đột sắc chìm xuống hòa vào màu đất không còn nhìn thấy nữa Đứng lên nhìn xung quanh một lượt Ông đi về phía mặt trời lặng, Ngược lên phía bụi tre kế bên Ông toàn lầm nhầm đếm Bảy lá bùa trúng Được treo thành một hàng ở trên đó Nắng rọi trên đường lặn Như những con rắn đang ngốc đậu lên Tìm vật mà nó được giao nhiệm vụ Khóa cửa cổng lại Ông đi vô nhà Bên trong bác hai và chú tím tám Lòng nóng như lửa đốt Chót ly trà Chú tám lên tiếng trước ờ, Thầy ạ, thầy thầy uống miếng nước ờ, Con con cuốn nhà con uh... Ông toàn dễ dễ lo lắng Ờ, ta đã đánh lạc hướng Và cho đám quân binh theo dõi Tuy nhiên vì không rõ sức mạnh của nó tới đâu Con ma tạo này uh, quá là tinh ranh rồi Bác hai lau mồ hôi trên trắng Ừ, tôi lo quá Hồi khuyên qua chú tiêm Tám này nói lại Là tôi qua báo cho thầy liền đó Ngày mai uh, vẫn tiến hành như vậy hả thầy? Ông Toàn lấy một tờ giấy trắng Coi coi rồi gật đầu Ừm, uhm, cái này uh, không còn tác dụng nữa rồi Lão sư phụ của ta cũng chẳng thể làm gì được Hy vọng lên Sài Gòn uh, tìm gặp thầy hỏi giờ uh, thầy sẽ có cách Tiêm Tám sụt sụi Dạ Mong thầy cứu giúp gia đình con Chuyện nó cắt tóc á, Đã khiến con không thể tin nổi rồi Bữa nay con bé nào là hút thuốc Uống cà phê Chạy xe lãng lách Rồi còn ăn quyết gà sống nữa Con, con không tưởng tượng được luôn Sao? Thêm nói cái gì? Nó, nó ăn quyết hả? Dạ dạ đúng vậy Ông Toàn bất giác ôm đầu Trời đất ơi Con ma tàu này đó, Nó khác máu Tiêm tám khóc lớn tiếng hừng Trời ơi thầy ơi mà Bây giờ vợ chồng con biết làm sao đấy thầy Ông Toàn đưa ra một thứ rồi nói Sáng ngày mời đó Chúng ta sẽ đi chuyến xe sớm nhất Còn bây giờ á Thì mà mang lá bùa này về Chôm ở ngay cổng nhà đó Còn nữa Đây là sợi dây màu đỏ ở chùa Đeo vào tay cho nó đi Sợi dây chống ma quỷ Nhưng mà trường hợp của con cú nhà mình đó. Không biết có linh nghiệm hay là không Tôi chỉ mong cầm cự được Cho tới khi vô tới Sài Gòn thôi Thầy à liệu, liệu nó có làm hại Không Nó không thể đích thân hại chết cháu nhà được Vì còn có con dấu ở đó Chỉ e là nó mượn người khác Nhưng mà thú thiệt qua những hành động đó Thì ta cũng không rõ Nó muốn cái gì nữa Ôi. Ba người bọn họ và thầy toàn nhìn nhau Không thể đưa ra được câu trả lời Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó Ba má cuốn về lại nhà mình Còn bác hai hối hạ tới chỗ làm Vừa về đến nhà, ba tôi để hí hoáy làm cái gì đó ở ngoài cổng. Tôi thấy lạ lạ. À, ba đào đất chi vậy ba? À, ừ, ba tính sửa lại cái cổng. Đào lên coi có cái gì rỉ xét ở dưới hùng. Thôi con vô nhà trước đi. À, vậy hả ba? Mà ba để bữa khác làm đi. Vì đã nấu xong rồi, ba vô thắp nhang đi ba. Ba tôi lau mồ hôi đáp. Ờ, ba vô liền. Tôi vô lại trong buồn, Lấy cuốn sách ra đọc Mãi mê mà không để ý rằng Má và dì Lanh đứng bên cạnh từ khi nào Má cầm tay tôi Đeo sợi dây màu đỏ vô à, Sợi dây may mắn này á, Má tặng cho cuốn nha Luôn đeo bên mình nha con Tôi nhìn sợi dây Rồi lại nhìn má Ủa chứ không phải Đeo vô để trừ ma trừ quỷ hả má à, Không Là đeo sợi dây này á, Là cuốn của má luôn may mắn đó Dì Lanh thấy vậy Chạm vào tay tôi rồi nói Chà đẹp quá ha Bữa nào bay đi xin cho chị cái với nha Chẳng hiểu sao mà tôi lại tháo ra Nhìn sợi dây không thích một chút nào Tôi đưa cho dì Lanh Nè dì thích thì lấy đeo đi dì Dì Lanh vội dặn lấy đeo lại cho tôi Thôi cái con nhỏ này Của con là của con Bữa sau má con xin cho dì cái khác mà tôi không nói gì nữa quay lại đọc tiếp cuốn sách má tôi và Dì Lan đã đi ra ngoài khép hờ hờ cái cửa buồn có vẻ hơi tối tôi giới tay bật đèn lên ánh sáng dịu nhẹ khiến cho tôi buồn ngủ mắt díp hết lại mà có tiếng gì vậy lại cứ ông ông quanh tay tôi như thế này tôi thấy đau đầu quá âm thanh ở đâu mà ồn ào như vậy chứ dường như có ai cầm trống và đánh sát bên tai tôi Khiến cho tay tôi ù đi Lấy tay bịch chặt hai tay lại Nhưng không những không nhỏ đi Mà nó còn lớn hơn nữa Cứ thình thịch liên hội Tôi nằm giật xuống giường Lấy cái mệnh phủ che hết đầu mình Không ổn rồi Tôi rung lên Tay tôi như muốn nổ tung ra mất Chợt nhiên Âm thanh đó tắt liệm Tay tôi vẫn ù ù, Cố gắng ngồi dậy lau mồ hôi Chợt nhìn ra phía cửa buồn Một đôi mắt hàng đỏ chớp chớp nhìn vào trong Không lẽ là má tôi Kỷ dậy tôi lên tiếng à, Má má Con nhức đầu quá Má cho con viên thuốc đi Con, con chịu hết nổi rồi Ôm đầu Nhưng tôi vẫn nhìn ra chỗ khe cửa Đôi mắt ấy vẫn chớp chớp Nhưng lại di chuyển tiếp lên cao Ủa má, má lại bắt ghế trèo lên sao Bỗng dừng cánh cửa mở ra Khiến cho tôi hải hùng co rúm người Lui về phía sau Đột nhiên tiếng má tôi cất lên Sao vậy Má vô mà con cũng giật mình hả Cun Nhàn trái hết rồi Cha phụ má dọn đồ ăn xuống đi con Tôi run run. Má ơi con nhức đầu quá má Má lấy cho con viên thuốc chứ Ba đặt tay lên trán tôi lo lắng Ờ nè Cha ngoài ăn miếng đi rồi uống thuốc Mà con thấy trong người sao Tôi vỗ đờm đớp vô đầu Con nhức đầu lắm Như có ai cầm dùi trống đánh lên sát bên tai con vậy à, à, à. Chắc trúng gió cho nên vậy đó Ăn rồi uống thuốc vô Nằm nghỉ xíu là hết liền ha Tôi và má cùng đi ra Bên ngoài chẳng có chiếc ghế nào Tôi quên bén không hỏi có phải là Khi nãy má đứng nhìn qua khe cửa hay không nữa Nghĩ lại tôi thấy còn sợ cấp đồ ăn bỏ vô chén Mà tôi ngán quá nuốt không nổi Nhằn nhó cố gắng ăn dài miếng Để một lát còn uống thuốc Mà nơi cổ hồng cứ đắng ngắt Ba gấp một miếng thịt đưa cho tôi Nè, ăn nhiều đi con Sao mà buồn so vậy Chả không có gì đâu ba Tôi đáp cho ngồi đó ráng ăn cho hết miếng thức ăn trong chén Bên mâm cơm ba má và mọi người nói chuyện vui vẻ Cũng chẳng còn để ý tới tôi nữa Ngày đám giỗ của ông cố hay lễ tết Gia đình tôi mới tụ hợp đông đủ như vậy Bình thường ai cũng bận rộn lắm Cho nên ít khi tới thăm nhau Bữa nay bà má tôi không bán hủ tiếu Sau bữa tối Má sắp dài bộ quần áo bỏ vô giỏ Sáng mai gia đình tôi đi Sài Gòn Thăm bạn của má Người bạn này tôi chưa từng nghe má nhắc tới bao giờ Nhưng ba tôi cũng chịu đi chung Thì khỏi phải hỏi cũng biết là thân tới cỡ nào rồi Vì hiếm khi ba đi đâu xa Từ đây lên đó bằng xe đỏ cũng mất khoảng mấy tiếng Mà lên có một bữa thôi Sao má lại chuẩn bị kỹ tới như vậy Lại gần Tôi gặn hỏi Má, má xếp đồn chi nhiều vậy Mình đi trong ngày về mà Má nhìn tôi Nhưng rồi lại quay sang chỗ khác à, Lên đó bụi bậm nắng nóng Má mang theo nhiều chút á. Tới đó có đồ thai à, Siêu đi ngủ sớm đi Ngày mai dậy sớm đó nghe Dạ Bây giờ con vô coi lại bài á, rồi con ngủ luôn vào phòng theo thói quen tôi buông bụng trước lát nữa học bài xong chỉ việc chui vô ngủ thôi bên ngoài chắc má đang coi phim dù bật tiếng nhỏ nhưng không gian yên tĩnh tôi vẫn nghe thấy rõ bật đèn bàn tôi lật lật cuốn sách ra bất thình lình có tiếng cười khúc khích ở ngay phía sau lưng tôi dội quay lại là cửa buồng đang mở lạ thật lúc vô tôi nhớ mình đã đóng lại rồi mà à Bà đang coi phim Công nhận trong phim người ta cười Cứ như ở ngay bên cạnh tôi vậy Tôi không chú ý nữa Tôi tự nhủ đọc hết trang sách này Rồi sẽ chui vô mồm ngủ Tôi chưa lên Sài Gòn bao giờ Chắc ở trên đó đẹp Và nhộn nhịp hơn quê tôi nhiều lắm Bất giác tôi giật thoát mình Đúng là cái tiếng cười trong buồn Ở ngay chỗ tôi đang ngồi Tôi bật đứng dậy nhìn xung quanh Ơ trời ơi tôi ôm miệng thốt lên trên giường qua lớp mùng có bóng người đang nằm dài thường thường nó đưa cánh tay lên chạm vào đỉnh mùng rồi hạ xuống lấy hết sức tôi hét lên à, mà mà cô còn ma ơi mà bà má tôi chạy vào trong hốt quạng cô đâu ở nè có chuyện gì vậy con tôi nức nở chỉ tay bà ơi cô còn vậy mà mà có ma trên giường á bà tôi tới lật cái mùng lên Rồi quay sang nhìn má nói Ờ chỉ là cái mệnh thôi mà ờ, Chắc là con nhìn lộn thôi đó à, Con không có lộn đâu chỗ chàng là nó nằm đó giơ tay lên chậm vô mụn bên trên mà Má bước tới ôm lấy tôi à, Thôi Má vô ngủ với con Đừng có sợ Má không có vô nhà mình được đâu Ba má đã ỉm à... Nghe tới chữ ỉm Tôi rồi đẩy má ra Má nói ỉm là sao Má tôi không nói gì Thế vậy ba cất lời Ờ là yểm bùa Để cho ma quỷ nó sợ mà tránh đó Như có ai Dùng một sức lực vô hình nào đó Xoay tôi qua đối chuyện với bà, Tôi nhìn thẳng vào ba hỏi Ba nghĩ là ma sợ hả Nếu nó phá bùa đó được á, thì sao Tôi thấy má lầy lầy áo của bà, Như ra dấu cái gì đó Một lát ba tôi mới lên tiếng Ờ ở thôi Không nói tới nữa Hai má con ngủ đi Bà đi công chuyện chút Má tôi có vẻ hối thúc Ờ Anh đi lẹ đi rồi về nha Không trả lời má Bà nhanh chóng dắt xe ra ngoài Đổ máy đi liền ngay sau đó Mùng được dán lên Bên trong là cái mền được gấp đệ thẳng Không lẽ tôi qua mắt cho nên nhìn lộn thật hay sao Cú nè Tôi ngước sang má Má nhìn tôi ánh mắt rất lạ à, hồi nãy con nói con nhức đầu má quên không có lấy thuốc cho con, dạ bây giờ con hết đau rồi má, à, à, má để sẵn thuốc ở đây nếu lát á, lại bị đau á con nhớ lấy uống nghe tôi ngủ đi con, dạ Nằm cạnh má Tuy không thấy sợ nữa Nhưng trong lòng tôi nôn nao đến khó tả. Tự dưng tôi muốn gặp nhỏ Yến quá ước lên nhìn đồng hồ Mới 8h30 giờ, giờ này chắc con Yến chưa ngủ đâu Thấp thởm tôi ngồi bật dậy Bên cạnh má đang ngủ say Tôi nhẹ nhàng đi qua má Bước xuống thật khẽ Mở cửa buồng bước ra ngoài Đèn vẫn để sáng chắc là ba tôi chưa dậy. Lại gần tủ kệ lấy chìa khóa mang theo Định bụng tôi chỉ đi một lát thôi vừa khóa mặt cái xích cổng lại Cũng vừa lúc ba tôi về đến Chiếu đèn xe Ba tôi hỏi dồn dập Ồ ơi cool. con đi đâu vậy? Trễ rồi con đi đâu nữa Tôi bám tay vô xe cười cười à, Dạ ba về rồi hả Con qua nhà nhỏ Yến hỏi bài Con có mang theo chìa khóa nè Ba vô ngủ trước đi Trời, bài dở sớm không hỏi Tôi lên xe ba đưa đi, lẹ lẹ Trong suy nghĩ tôi có chút bực bội với ba Mãi không về Sao lại về đúng ngay lúc này chứ Nè con không lên hả con Tôi giật mình dội đáp lại à, Dạ nhà Yến ở ngay kia kìa Con đi bộ được mà Ba vô nhà trước đi xíu con về Bà tôi nắm tay tôi kéo lại Gần á cũng lên ba đưa đi Bữa nay dội cự lại ba nữa ha Tôi không nói gì Giỏi ngồi lên xe Đi một thoáng là tới nơi Trước cửa nhà con Yến có người đang đứng Bà tôi quay đầu nói chơi với tôi Hừ, hai con nhỏ này hay thiệt Như là có hẹn vậy Con Yến nó đợi con kìa Nghe bà tôi nói Tôi nghiêng qua một bên nhìn Nhỏ Yến đang đứng trước nhà Hay là đợi ai chứ có hẹn gì đâu mà biết tôi qua Bà tôi bóp còi tin tin Con Yến chạy ra hớt hà hớt hải à, Chú Tám Cô tao đợi nãy giờ Tưởng mày không qua chứ Tôi gật gật à, à, Qua chứ sao không qua mày nói chỉ có như vậy thôi Con Yến quay sang nhìn ba tôi Dạ con vẫn cuốn vô học chút Chừng khoảng nửa tiếng á, Chú qua rước cuốn nha Tôi ngạc nhiên quá đổi Sao con Yến lại nói như vậy Chúng tôi đâu có hẹn học chung đâu Mà tôi cũng lạ Chẳng hiểu sao lại muốn qua đây Nè yeah, mấy đứa học khuya quá cũng không có tốt đâu Cứ vô nhà học đi Chú ngồi đây chờ cũng được Dạ chú cứ về đi Biết có chú đứng đợi á, Tụi con cứ cặp trập không có an tâm lắm Hay là học xong con đưa cũng về nha. Ờ, vậy thôi để chú về, mày đưa vô học đi. Hơn 9 giờ ở chú qua trước nó. Bà nói rồi nổ máy đi. Không gian trở về yên tĩnh. Tôi theo con Yến vô nhà. Trời tối như thế này mà sao con Yến lại bật đèn mờ như vậy? Chẳng nhìn thấy gì hết. Tôi tìm cái công tắc điện ở chỗ mọi lần sang, tôi hay bật đèn. Nhưng chả mãi chẳng có. Tôi nói lớn. Ủa, sao bật đèn cho sáng mày? Ồ, về sau học Tiếng còn Yến nói ra Như tự trong bếp Ờ bóng đèn hư rồi Lát ba má về thai Tôi lại gần ô cửa sổ Dưới ánh sáng mờ trên bàn học Có mấy cuốn sách hóa ở đó Môn này là sở trường của tôi đây Thấy sách tôi vô ngồi đọc liền Dù không rõ được chữ Yến bưng trà lì nước đưa cho tôi <cười> Uống đi mày qua wow, mày có cái vòng tay mới đẹp quá ha Tháo ra tao coi được không Chà, mắt mày tin ghê vậy Tối vậy mà cũng thấy tao đeo vòng tay luôn hả trời tao mà Mày có gì ấy, tao biết liền hả Chẳng chần chừ Tôi tháo ra đưa cho nhỏ Yến <cười> Nè, má tao mua đó Má nói là sợi dây may mắn Để mai tao nói má mua thêm sợi cho mày ha Yến không đỡ từ tay tôi Mà buộc đứng dậy đi ra chỗ hiên nhà à, Để đó tao coi sao Hình như ba má tao về Tao ra mở cửa đã Tôi đặt sợi dây lên cuốn sách Rồi nhìn ngó ra ngoài Nói là ba má về Mà tôi có nghe thấy tiếng gì đâu Có xe máy vừa chạy ngang Chắc là người sớm trong họ đi làm vậy Một hồi sau Yến quay vào nhà nói lại Trời ơi lộn ơi Không phải ba má tao Tới chỗ tôi Yến thu dọn lại mấy cuốn sách Sắp xếp gọn gàng chúng lại Tôi cũng quên bén rằng sợi dây may mắn của tôi Còn nằm ở trong đó Yến đập dai tôi Nè, mày suy nghĩ gì mà im lặng vậy Còn sớm, mình ra hồ bạn không chó không Tôi giật nảy lên à, Trời mày chưa sợ hả Ma già lôi xuống đó Trời mày lo gì Nó bị thầy Toàn đuổi đi rồi Tôi hơi sững người Con Yến biết thầy Toàn đuổi ma giúp tôi sao Tôi có kể chuyện này đâu Hay là Yến gặp má tôi Và má tôi đã nói cho nó Đang suy nghĩ Yến đứng phía trước tôi vơ vờ tay Sao mày, ra đó một lát á Rồi mày mang vợ của tao về mà học Thế là chúng tôi cùng nhau đi Về đêm được trắng quá Vẫn còn cảm giác sợ Cho nên tôi đi thật chậm Con Yến thì bạo dạng lắm Nó cứ đi vụ vụ chẳng quay đầu lại Tới hộ bạn Tôi và nó ngồi ngay cái ghế đá Cạnh cây nguyệt quế Sau một hồi nói chuyện Con Yến chợt đứng lên Ê, tao mắc quá Mày ở đây chờ nha, tao quay lại liền À, mày đi lẻ đi Chứ không thôi ước quần bây giờ đó Yến không đáp trả lại Mà dội đi lại Chui vô một bụi cây rậm rạp Ở đây ngồi một mình Tôi rợn rợn chá gà bạn đêm yên tĩnh thật Tiếng ếch ợp kêu lên trang trọng Hoa nguyệt quế tỏa ra thơm ngát Mùi hương ấy khiến cho tôi Cứ nuồm nào sau đó Tôi chỉ muốn về nhà ngay bây giờ Con nhỏ này chỉ đi tiểu thôi Mà làm gì lâu như vậy Ngó ngó vào bụi cây rậm rạp Tôi lên tiếng gọi Nè mày xong chưa Nhanh lên còn đi về á Chứ không ba tao qua đó không thấy á Ba tao la mày ơi Yến không trả lời Nè đừng có hụt tao nha Không nhanh tao đi về trước à Nó vẫn không đáp lại Tôi bực bội đứng lên chạy về phía nhà mình Nhưng chỉ được một khúc đường Tôi dòng một dòng Rồi chạy lại ra hồ bạn Bước dần xuống tận bậc Cho đến khi chạm tới mặt nước, tôi cảm thấy nơi chân mình lạnh ngắt. Mặt nước lặng yên như tờ, phản chiếu ánh trăng tròn như tranh vẽ. Tôi... tôi muốn chạm vào bức tranh này. Bước xuống sâu hơn một bậc nữa, tôi cúi xuống vần vần. Bữa nay tôi gan thật, đụng nước mà không có cảm giác sợ hãi gì. Chợt nhiên, tôi giật bắn mình, vì có tiếng la lớn cùng với chiếc gậy đập mạnh và dính chặt vào dai tôi. bà tàu sao nguyệt dâm lộng hành xong, tôi quay lại nhìn là ông lão một bên tay mang đèn pin một bên cầm chiếc gậy hình dáng này quen quá nhưng sao lại quát tháo gọi tôi là ma tàu chứ? hơ còn không mau lên xong trong phút chốc cuốn cùn nhìn xuống dưới chân mình tôi rung lên bận bật giỏi bám vào chiếc gậy tôi lần từng bước đi lên đứa chiếc gậy rời khỏi chai tôi ông lão mới lên tiếng à cháu cai không sao chứ sợi dây trên tay đâu rồi tôi đáp mà giọng vẫn chưa hết trung à, dạ con con không sao cảm ơn ông sợi dây á con để quên ở nhà bạn rồi ông lão gật đầu vậy là nó lấy mất rồi bồ ỉm không thể không chơi nổi no nó rồi ai Tôi nhận ra đây chính là người hôm bữa trước Đã cứu tôi Dội dàng tôi hỏi lại ờ, Dạ nó, nó là Maya phải không ạ con, con không hiểu sao Đang nằm cạnh má Con lại muốn sang nhà nhỏ bạn nữa Ờ ta hiểu rồi Không có nhỏ bạn nào ở đây cả Tất cả chỉ là ảo giác thôi Ta đưa con về Ông lão nói rồi chóng gậy dẫn tôi đi Đi rồi Nhưng tôi vẫn ngoái nhìn lại phía bụi cây rậm rạp Đúng là nhỏ Yến mà Chúng tôi đã nói chuyện với nhau Còn ngồi ghế đá cho nhỏ Yến đi dâu bụi cây đó Làm sao có thể là ảo chát được Hơn nữa con Yến còn chào hỏi ba tôi Không lẽ ba tôi cũng bị ảo chát giống như tôi Mọi thứ cứ đến với tôi Thật thật hư hư Tôi không biết làm gì để thoát ra khỏi đây mà già theo tôi Tại sao lại theo tôi Lúc tôi bước xuống nước là cho nó dụ chứ tôi có bao giờ như vậy đâu. Nghĩ tới mà tôi thấy sợ quá. Mỗi lần đi qua hồ bàn là chạy bán sống bán chết, nhai cả nắm tép tội trong miệng. Ấy thế mà con yến mới rủ là tôi đi liền. Đúng rồi, con yến còn nói thầy toàn đã đuổi ma gia đi rồi. Vô nhà mà không mở điện, tối mờ như vậy lại thấy tôi đeo giọng Trời ơi, tôi tôi vừa gặp ma. Nghĩ tới đó tôi thấy đau đầu quá Tôi dừng lại ôm lấy đầu của mình Ông lão cũng dừng bước À, coi chuyện gì không ổn sao con Con, con đau đầu quá ông à Tôi và ông cũng quay sang nơi có âm thanh Trước mắt chúng tôi là một bóng đen Nó khoanh tay trước ngực Cất lên tiếng cười man rợ Tôi sợ hãi đứng sau ông lão khóc lên Không dám nhìn Giọng của ông lão kiên nghị Là anh Anh dám phá bỏ giao kẹo sao Bóng đen tiến lại gần hơn Giao <cười> kẹo Là tự lão quan tưởng thôi Khi ta đã muốn Thì không có gì cản được ta cả Anh muốn vậy Tại sao lại hại con người ta chứ Bóng đen gầm lên <cười> Muốn gì hả Ta muốn nó phải chết Muốn nó phải đau khổ Lão già Ta với lão không thù không quán Cho nên ta khuyên Đừng có sen vào việc của ta Nếu không Chiếc gậy chóng mạnh xuống đất Ừ, Anh đang đe dọa ta sao Dù có như thế nào Thì anh cũng không thể hại chết cô bé Dâu này Là ta đã sinh về trên Trừ khi cô bé tận số, Thì tử khắc nó sẽ mất đi Cái bóng đèn bỗng dưng im lặng Đứng yên không nhúc nhích Tôi nghe ông lão nói rất khẽ sao anh có âm mưu gì đây? tôi vẫn ở phía sau ngó nghiêng chạm vào cánh tay của ông lay nhẹ còn ở yên đó tôi dội thập lại ôm lấy đầu mình cái cuộc nói chuyện vừa rồi tôi cứ mơ hồ đúng rồi chính cái bóng đèn đó hồi tối đã áp vô người tôi và ban sáng khi tôi đi cùng với dị lan tiếp sau đó như thế nào thì tại sao tôi lại không nhớ nổi chốt cụ cái bóng đèn đó là ai Cố nghĩ, nhưng không thể nhớ ra. Đầu tôi mỗi lúc càng đau hơn, cứ như con trùng cắn đến giật giật. Một lúc sau đó, ông lão quay về phía tôi. Chúng ta đi thôi, con cần nhanh chóng dậy nhà. Sẽ không sao đâu, không cần phải lo lắng. Ông lão và tôi đi thật nhẹ nhàng, xuyên qua cái bóng đèn ấy. Tuy là trong đầu còn đau đớn, nhưng tôi mừng lắm. Về tới gần đầu hẻm, Cái bóng đen bất thình hình xuất hiện ra, trắng ngang lối đi, tay mang một sợi dây màu đỏ. <cười> Tưởng có sợi dây này, thì ta sợ sao? Tao già, tao coi thường, ta quá trời. <cười> Ông lão chậm trải. À, tội lỗi chồng chất, bây giờ thì ta đã hiểu lý do, vì sao mà anh 1.200 tuổi vẫn chưa được siêu sinh. Mà ẩn dưới hồ bàn để làm ma già Không chịu về nơi của mình tự tử Ta thấy anh thật tội nghiệp Hai học đa lớn ngơ Tắt vô người Ôi. Cái bóng đen gạo thét nổi giận Khiến cho gió nổi lên mù mịt Thành từng vòng xoáy Cây cối nghiêng ngã Phát ra tiếng rào rào Xen lẫn vô đó là cái giọng rin rít Hư già Đã muốn chọc tức ta sao Dù con bé kia có được cắt cái dấu gì thì ta Ta cũng sẽ phá được nó Cứ chờ coi Nói xong Cái bóng đèn biến mất đi Xuất hiện ra ngay sau đó Là một người mặc bộ đồ màu vàng đất Phân đỉnh đầu cạo trọc Nhưng lại để diện tóc quanh hai mang tay Phía sau tóc dài buộc chụm lại với nhau Bước gần tới chỗ tôi Hắn ta lên tiếng Nhạc Phùng Đàn vẫn chưa nhận ra ta sao Tôi ấp úng Ông là Maya Ông đã kéo tôi xuống hồ bàn Ông chính là cái bóng đen kia Nhưng ông nói gì tôi không hiểu Tôi, tôi không phải nhạc phụng Tôi, tôi là Ngọc À ha, ha, ha, ha. Đúng đúng Ngọc Nếu đứng đây là thẩm ngư, Có lẽ nàng sẽ nhận ra hắn đó Tôi rung rảy lùi lại Th Thật sự tôi Tôi không hiểu ông đang nói gì Làm ơn đừng theo tôi Ông ta chạm lên bộ đồ của mình Tay xoay lên đỉnh đầu trọc lóc Nhìn tôi chậm chậm Như muốn nói điều gì đó Nhưng lúc này ông lão dường như đã hiểu ra mọi vấn đề Ông dội cất lời <cười> là kiếp trước Hiện thân cô bé này không thể nhớ tại sao Anh không chịu buông bỏ Làm vậy đó Anh sẽ được cái gì chứ Hắn ta trợn mắt lên tợn tận <cười> Được cái gì sao Được rất nhiều thứ Nói đến đó Hắn chỉ tay vô người tôi Nàng Nàng sẽ phải nếm đủ những đau đớn đã gây ra cho ta Đến Sài Gòn tìm thầy sao Yếm bùa sao Nếu như ta không thể pha được dấu trên người nàng <cười> Vậy thì nàng cứ sống Sống mà cũng như không <cười> Hai bàn tay giọ nát sợi dây đỏ Hắn ta ném vào không trung Rồi biến mất Tôi đứng chết lặng Hại chết tôi không được Thì sẽ để cho tôi sống như không ư Đầu tôi muốn dở tung ra với những giọng suy nghĩ Tôi muốn biết điều ông ta nói là như thế nào Ông ta có mối quan hệ gì với tôi Mà trở nên thù hận tới mức như vậy Ông lão cất tiếng Khiến cho tôi giận suy nghĩ Con mau về đi Hy vọng gặp được thầy cao tay Con còn cái dấu đó Anh ta sẽ không thể làm hại con đâu Tôi khóc Không hại con chết được Nhưng biến cuộc sống của con thành vô nghĩa Phải không ông Ờ ta à, Có lẽ anh ta chỉ hù dọa Vì số mệnh của mọi người đã được sắp đặt rồi Không ai có thể thay đổi được đâu Có thật vậy không Nhưng khi nãy Ông nói tới kiếp trước là Ông lão gật đầu đáp Theo như suy đoán của ta Thì kiếp trước con tên là Nhạc Phụng Và hình như còn có một người nữa Tên là Thẩm Ngư với anh ta có ân quán thụ hận đó Tôi nhìn ông lão Con, con phải làm gì hả ông Từ kiếp trước mà Sau kiếp này lại còn tìm con Con con chỉ muốn được yên ổn Ông ơi hãy giúp con Ông lão đặt tay lên dai tôi Bàn tay lạnh ngắt Tận bây giờ tôi mới nhìn kỹ khuôn mặt của ông lão Sao mà nó nhợt nhạt quá à, Ta đã cố gắng hết sức rồi Chỉ giúp con được bấy nhiêu thôi Còn lại đó Là tùy thuộc vào số mệnh Ta không biết có còn cơ hội Để gặp lại nữa hay không Tôi ngạc nhiên Ông, ông à Có nghĩa là con không còn gặp lại ông nữa sao Ông lão im lặng thở dài Trong mạng đêm tĩnh lặng Tôi và ông đứng dưới ánh sáng vằn vặt Của trăng tròn Tôi đập vào đầu của mình Cơn đau đầu ập đến Nó khiến tôi cứ như người giả bộ đau vậy Chốc lát lại nhối lên Khi thì lại hết Tở ra bằng miệng Tôi tự giật tóc của mình Như thế này có lẽ tôi dễ chịu hơn Hít một hơi thật dài Tôi dội chạy theo Ông lão đã đi được khá xa Tôi gọi lớn Ông ơi, ông ơi, đợi con Ông dừng bước Nhưng không quay mặt lại Con về đi con Trời sắp sáng rồi Về uh, cho kịp chuyên xe sớm Ông à Nếu con muốn gặp ông Thì con tìm ông ở đâu Ông lão ngập ngừng Ờ Thật ra Ta Ông nói lấp lẫn khiến cho tôi nóng lòng quá Trời sắp sáng tới nơi rồi Nói ra tôi mới nhớ Ba hẹn hơn 9 giờ đón Mà sao bây giờ chưa thấy tôi về Ba không đi tìm Tôi kiếm khắp người mình Cũng không có chiếc chìa khóa nào cả Rõ ràng tôi đã mang theo mà Hay là sớt đâu mất tiêu rồi Bây giờ về gọi chắc ba má rầy tôi chết sực nhớ ra Tôi dội nhìn lên Ông lão vẫn đứng đó Tôi bước đến gần hơn một chút Lầy lầy tay áo của ông Ông ơi, cảm ơn ông đã giúp con Con chỉ muốn biết hiện ông đang ở đâu Ông luôn đến kịp lúc con gặp nguy hiểm Lần trước con Ông lão nói rất khẽ Con à Ta Ta thật ra Chỉ là một hồn ma thôi M Ma Tôi hét lên Bước lùi về phía sau Ôm chặt lấy mình xuống cầm cập Ông lão quay mặt lại Và tôi rụng rời chân tay Mới vừa nãy thôi là một khuôn mặt nhợt nhạt Bây giờ đây đã thay dạo Nó đã tím bầm Như bị tra tấn đánh đập Con sợ ta sao Tôi run rẩy lắc đầu Dạ không con Mà sao ông là ma được Ông bước tới gần tôi Con nghĩ Khuya như vậy Còn ai ra hồ bạn kịp lúc Mà con sắp chìm xuống nước chứ Và đều ta sắp nấu ra đây Sau này Con sẽ không thể nào ngờ được Con cũng chỉ là một hồn ma Như ta mà thôi Những gì con thấy được trong đêm nay Ngoài lão và hắn ta Thì tất cả đều là ảo giác Là... là ảo giác sao ông? Đúng vậy Chỉ là ảo giác thôi Không tin vào những gì mà tôi nghe thấy Tôi ôm đậu ngồi xuống Không lẽ ba tôi chạy xe máy đưa tôi sang nhà nhỏ yến Là... ma đưa tôi đi Không thể nào có chuyện đó được Ba còn nói chuyện Tròi hẹn tới rước tôi nữa mà Không, tôi không tin Có giọng nói gian lên một cách lạnh lẽo Con về nhanh đi. Gà sắp gai sang rồi. Ta phải đi. Ta cầu mong cho con được may mắn. Ta ở điện thờ. Ở nhà một người mà ba mẹ con hay lui tới. Nhớ ta. Thì đến đó chăm một cây nhang. Vậy là đủ rồi. Ông, ông à, ông ơi. Ông lão biến mất ngay sau đó. Bỏ lại tôi với câu gọi giữa chừng. Con lại đây một mình trơ trội cảm giác rợn rợn làm cho tôi thấy sợ hãi quá nhanh chóng tôi chạy dậy thật nhẹ tháo xích cổng vô nhà tôi nghe tiếng bà ngáy đều trong buồn ở trên giường xác của tôi và má nằm cạnh nhau che miệng lại tôi tự chạm lên tóc ấn ngón tay lên người như vậy thì làm sao tôi là hồn ma được chứ đột nhiên có tiếng chuông đồng hồ báo thức khiến cho tôi giật cả mình chắc là hồi tối má đã cài sẵn Má đi ra khỏi mộng, tôi đứng ngay đầu giường, nhưng má không hề nhìn thấy. Cũng phải rồi, má làm sao có thể nhìn thấy tôi được, vì tôi đang chỉ là một hộp ma thôi mà. Đợi tới khi cánh cửa đã khép, tôi mới tiến lại gần, hít sâu thở mạnh, tôi leo lên giường nằm. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy sợ chính cái xác của mình như thế này. Vừa mới chạm vào cánh tay bất động kia, như có một lực khúc, cả người tôi bổ nhào vào cái xác đó. Gun, Gun à Dậy đi con Nghe tiếng của má Tôi mở mắt ra à, Là là má hả má ừ, Mấy giờ rồi má Má nhìn lại đồng hồ rồi nói à, Hơn 4 giờ sáng rồi Dậy ăn sáng còn ra bến xe cho kịp Dạ Má ra trước đi con ra liền Bà má và tôi Tới kịp chuyến xe đầu tiên Lên có một bữa thôi Mà má chuẩn bị rất nhiều thứ Hai má con ngồi trên xe, còn ba tôi vẫn ở dưới nói chuyện với một người nữa. Có tiếng tài xế hối thúc, lúc này ba tôi với người đó mới chịu lên xe. Tôi kéo gọn mấy cái túi đồ, rồi hỏi Ủa, thầy toàn đi chung với mình hả má? Ờ, thầy có công chuyện, cho nên đi chung đó. Dạ. Xe đỏ bắt đầu chuyển bánh, tôi ngã người ra sau. Chắc do đêm mất ngủ cho nên bây giờ mắt cứ muốn díp lại. Mơ mạng tôi nghĩ tới ông lão Ta ở một cây điện thờ Nơi mà ba má còn vẫn thường lui tới đó Điện thờ mà ba má tôi thượng lui tới Là chỗ nào Mở mắt tôi nhìn Kế bên ba tôi Thầy Toàn vẫn đang chăm chú với cuốn sách trên tay Chợt thầy quay sang tôi Lúng túng tôi giả dờ gọi má Con khát nước quá Mà ơi cho con miếng nước Cầm trái nước từ chỗ má tôi uống một hơi Ngó ngó ra đường Qua lớp cửa kính bên cây trứng cá Có người đang đứng vẫy xe Đứng xa như vậy Mà sao gọi xe được chứ Xe đò thắng lại kinh kích Lơ xe mở cửa ra nói lớn Nè nè, lại lên chơi Ở đây có công an đó, không có đậu lâu được đâu Dạ dạ Là một người phụ nữ chứ đứa bé chừng 10 tuổi Dưới đường còn có một người đàn ông Nhưng không thấy lơ xe nói đến Ông ta thò đầu lên nhìn mọi người Ánh mắt chôn chặt vào chỗ tôi Rồi bước lên xe Bộ đồ màu vàng đất ông ta mặc Tôi như đã thấy ở đâu rồi Cơn buồn ngủ cứ kéo đến Chẳng quan tâm nữa Tôi dựa vào chai má Tiếp đi Tôi không biết mình ngủ như vậy được bao lâu nữa Trên xe ồn ào Khiến cho tôi bận tỉnh giấc Mọi người ai nấy đều coi lại tư trang đồ dụng, Có lẽ cũng gần tới bến xe rồi tôi ngồi dậy nhìn ra phía sau cái người mặc bộ đồ màu vàng đất ngồi ở ghế dưới cùng cúi gằm xuống để lộ ra một khoảng tròn trọc lóc tôi giật mình lên ông ta ông ta đi theo tôi nhưng bây giờ là ban ngày mà sao tôi lại có thể nhìn thấy được bỗng dưng cái đầu trọc đó ngước lên đôi mắt trắng giả trợ ngược đảo qua đảo lại rồi nhìn tôi chầm chậm rồi quay lên trên tim tôi đập mạnh Đụng chân má tôi run rùn. Má ơi, con con sợ quá. M má cha ở hồ bạn đi theo con. Má nắm lấy tay tôi. Được, đừng sợ, có má ở đây. M mình đang đi gặp thầy. Con, con nhai tép tỏi, má mang theo đi con. bà nói rồi lấy tỏi bóc bỏ vô miệng của tôi. Mùi tỏi cay nồng xông lên. Tôi lại cay sẹo mắt. Trong đầu lại đau buốt giật giật như bị côn trùng cắn xé. Cú. Con... Con sao vậy con Dò đầu tôi nhăn nhó Má ơi con khó chịu quá má Trong đầu như có con gì cắn Con con chỉ muốn đập đầu cho nó nổ tung ra thôi hả? Má nghe thấy vậy giữ tay tôi lại Bậy nè Xong công chuyện má đưa đi khám Ở trên này máy móc hiện đại Người ta sẽ tìm ra bệnh của con thôi Ráng đau Mà có đau như bữa nói với má không Dạ lúc có lúc không Xong tới chưa má má cũng không biết nữa Ch chắc cũng sắp tới rồi con ngủ thêm chút đi nghe tôi dựa vô vai má lần nữa cơn đau đầu dần dần mất hết nhưng trong tôi cảm giác nôn nóng trống ngực đập tình tịch khiến cho mồ hôi chảy ra ướt sũng tôi nghiêng người liếc xuống hàng ghế bên dưới ông ta vẫn ngồi đó bất thình lình ông ta vút lên chỗ tôi phả cái hơi lạnh buốt <cười> Nàng đi tìm thầy bắt ta sao Ta sợ quá. <cười> tôi đứng lên gạo khóc. Mà! Mà! Mọi người trên xe dộn ánh mắt về phía tôi mà xì sầm Có tiếng lờ xe cắt lên. Yeah, ma nào đây? ồn ảo quá. Cô à, cô đi em dùm con chút. Chừng 15 phút nữa tới bến rồi. Má tôi dội đáp lại. À, à em nó ngủ mê cho nên vậy. Thông cảm cho cô nghe. Tôi ghi chặt vào người má khóc lên Bên cạnh vẫn còn hơi lạnh phả ra Co rúm người lại Tôi ôm má Đắp cái áo khoác cho tôi Má an ủi Tráng lên con Ba ngồi ở bên cạnh Nhét vô tay tôi một cái thứ gì đó Rồi nói rất khẽ Nè con để vô trong túi quần cái này đi Tôi không đáp Nhưng rồi cầm lấy nhét vô trong túi quần Rồi nhắm mắt lại Ở bên ngoài dường như má đang chỉnh cái áo khoác đắp trên người tôi hay sao Mà nó cứ kéo lên kéo xuống như vậy Hè hé mắt tôi nhìn ra Cái vợt tay áo màu dạng đang di chuyển Không phải là má Là ông ta Ông ta đang chỉnh áo đắp cho tôi Tiếng xe đỏ bớt kẹn tin tin Bẹo vô rồi dừng lại Má lây người tôi Cô, cô nà Tới nơi rồi con Tôi không nói gì Dù dàng đứng dậy xách vỏ đồ đi ra cửa xe Trong đầu vẫn ám ảnh cái vợt tay áo màu vàng di chuyện ấy Lần đầu lên Sài Gòn Tôi mới biết đây là bến xe miền đông Cho nên vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh Nhộn nhịp quá Trang ngoài cổng Chúng tôi đi lại điểm chờ xe buýt Ba tôi nói Đi một chặng này nữa mới đến Trên thành phố lẹ thật Đứng có chút xíu là có xe liền Nhưng lại chẳng còn chỗ để mà ngồi Xe buýt đón trả khách thắng gấp làm cho tôi đứng dù có nhịn tay nhưng vẫn cứ nghiêng ngã té ra vào cái cột. Toa trắng xích xa, tôi chật giật, giật nảy mình. Ông ta vẫn đôi mắt trắng giả, cái miệng răng quặp hết môi dưới, đưa vô sát mặt tôi. <cười> dù hận nạn tới ngàn kiếp nhưng ta không thắng nổi trái tim. Đi, đi theo ta, hãy đi theo ta. Trong đầu tôi vụt lên một ý nghĩ. Phải hỏi cho rõ ràng những chuyện từ kiếp trước Xem đã xảy ra chuyện gì Lấy hơi thật dại Tôi hỏi à, Nói cho tôi biết Ông là ai Hờ, Nàng chịu nghe ta nói rồi sao Tôi gật đầu Tôi muốn giữa chúng ta nói chuyện rõ ràng một lần từ sau này đừng theo làm phiền tôi nữa <cười> Nói một lần Rồi rủ bỏ hết mọi thứ sao Dễ dàng như vậy Thì ổn công ta đợi ngạt năm nay rồi Tôi Chưa kịp nói gì Thì nghe tiếng má hối tôi à, Cúi nè xuống xe đi con Dạ Đáp lời má Tôi quay sang lại Thì không thấy ông ta còn ở đó nữa Tôi xuống xe theo má Nhưng vẫn cố nhìn xung quanh để tìm Tôi còn chưa nói hết mà Má chật vỗ chai tôi Nè Con làm gì mà đứng thờ thẩn vậy? Còn ông Tám nữa, xuống xe còn không chịu đi liền. Gặp ai cũng nói chuyện được, hay thiệt chứ. Má nói tôi, nhưng lại hướng ra chỗ xe biết dừng. Ba tôi và thầy Toàn đang nói chuyện với một người đàn ông lạ. Khi vừa bước xuống xe, thì có một người đàn ông trung tuổi kéo gọi chú Tám và thầy Toàn ra để nói. Ờ, xin lỗi, anh với ông đây... Có phải là người nhà của cô bé tóc ngắn, mặc áo hồng kia không? Người đàn ông nói, rồi đưa tay chỉ về hai mẹ con, đang sách võ đồ đi trước. Chú Tám dội đáp. Ờ, ờ, có, có chuyện gì vậy? Chúng tôi là người nhà của bé gái đó đó. À, lúc ở trên xe đó, đưa người cây bên cháu, Ờ, tôi thấy rất lạ. Thật ra tôi cũng không có định nói đâu. Nhưng không nói thì tôi thấy dây dứt lường tầm quá. Nếu mà nói ra không phải Mong anh với ông đây bỏ qua cho Cô bé cứ tự nói rồi tự trả lời Nào là đừng theo tôi Rồi cái gì mà kiếp trước Ai, Một là thần kinh có vấn đề Hai là có dòng theo rồi đó Sau một hồi im lặng Chú Tám kể nói Ờ Cảm ơn ông Gia đình tôi sẽ để ý tới con bé hơn Ờ Vậy tôi đi trước nha Người đàn ông bước đi trước Để lại trong thầy Toàn và chú Tám Một suy nghĩ giống nhau Họ không ai nói với ai câu gì Lặng lẽ đến chỗ hai mẹ con đang đứng đợi Bốn người chúng tôi đi bộ ngang qua một nghĩa trang Nghe thầy Toàn kể nghĩa trang này có từ rất lâu rồi Có từ tận cái lúc mà thầy lên đây Để học nghề bác ma Tôi cố tình kéo tay má đi lùi lại một chút Tôi lên tiếng hỏi Ủa Thầy Toàn đi chung với mình hả má Má lúc này cũng không phủ nhận Giống như lúc ở trên xe buýt nữa Ờ Bữa nay má đưa con đi gặp sư phụ của thầy Toàn Chứ không phải lên nhà bạn của má Thầy này cao tay hơn Chắc là sẽ có cách giúp con đó Dạ Nhưng mà lỡ thầy đó Không giúp được thì sao má? Trời ơi Chưa cái gì mà con nói gỡ như vậy rồi Thôi đi lẹ lên đi con Má nạt ngang rồi kéo tôi đi Bộ tư hỏi sai cái gì hay sao chứ Quẹo vô con hẻm đối diện với Nghĩa Trang Rồi đi vô không xa lắm Thầy Toàn đang đứng trước một ngôi nhà Cánh cổng khép hợ Thầy cất giọng Ờ thầy ơi Có tiếng đáp lại Ờ đừng đó chờ đi Thầy ra liền Phía trong nhà Có một ông cụ tóc bạc trắng đi ra Trên tay mang theo sắp giấy Và một cái hộp quẹt Cửa được mở ra Chỉ đủ cho từng người một đi vô Cúi xuống quẹt lửa chăm mọi đốt sắp giấy Ông cụ ra hiệu À, mỗi người bước qua lửa Rồi hẳn đi vô nhà nghe Vô tới bên trong Chót ly nước trà ra Ông cụ đưa cho tôi Ta thấy rồi Có dòng theo con Bình tĩnh uống miếng nước đi Cho chúng ta tìm cách à, Gia đình cứ gọi ta là ông hội nghe Tôi đỡ ly trà Dạ, dạ con cảm ơn ông Hội Rồi quay sang ba má tôi Ông Hội chậm trải Anh chị yên tâm đi Ta sẽ cố gắng hết sức mà Má tôi sụt sụi Dạ, mong thầy giúp đỡ cho gia đình của con Thầy Toàn lúc này cũng trội dạng nói Dạ, con đã làm mỗi cách rồi Nhưng mà không thể nào không chơi no được ừ. Bằng mỗi giá Phải thu phục nó Thầy có một cách này Nhưng cần có sự trợ giúp của cháu gai đây Má tôi sốt sắn Thầy à, Là lại để cho con con gặp nó phải không Cách đó con thấy nguy hiểm quá Ông hội lắc đầu Không Bây giờ thì không cần cách đó nữa Ma gia này Có thể xuất hiện ngay cả khi có ánh mặt trời Nó đã tiếp cận được Với con bé rồi Vậy thì chỉ còn cách là vụ nó mắc bẫy thôi Tôi chọn mắt nhìn theo cử chỉ mà ông hội diễn tả Tôi thầm nghĩ Vụ ma gia cho nó mắc bẫy sao Nhưng làm như thế nào đây à, Ngọc à con, con sao vậy Má hỏi Mà tôi giật thoát mình à, Dạ không có gì đâu má à, Là má tưởng con bị nhức đầu nữa chứ Chúng ta sẽ làm theo cách của thầy hội nghe con nhưng nhưng mà dũ ma ma già đó làm sao vậy con con thấy sợ quá bà tôi đặt tay lên tay tôi ông tự tốn nói cô nè Con ráng lên con chưa không thể để ma già nó bám theo con hoài vậy được tôi run run nhưng nhưng con phải làm gì đây lúc này ông hội mới lên tiếng nè con chỉ cần làm theo những lời ông nói Cũng không có khó khăn gì lắm đâu Ghé tay vô Tôi nghe ông hỏi nói Tôi gật gật đầu nhưng vô cùng lo lắng Liệu tôi Tôi có làm được hay không Hết thở thật sau Tôi lý nhí dạ, vậy, vậy khi nào mình bắt đầu vậy ông Ừ Ông cần chuẩn bị một số thứ Và mọi người cũng cần nghỉ ngơi Để lấy lại sức đi Chắc qua buổi trưa chúng ta tiến hành Sau đó ông hội đi vào gian bên trong Đưa ánh mắt ra dấu về phía thầy Toàn Nhanh chóng thầy cũng tiến vào gian phòng đó Như chợt nhớ ra điều gì Thầy dội giả quay lại chỗ tôi Ờ cô nè Đưa cho thầy cái thứ bà ở trên xe đó Bà còn kêu còn bỏ vô túi quần đi con Tôi tìm kiếm trong túi quần của mình Và cả giỏ đồ cũng vậy Không có thứ mà bà đưa Ủa kìa Ch chắc là con làm rớt rồi bà ơi Má tôi lục tung đồ trong giỏ tìm lại Nhưng cũng chẳng thấy gì Ngoài dạy bộ đồ mang đi mà thôi Lạ quá chó chàng là tôi bỏ vô túi Nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu Thầy Toàn nhìn ba má Ờ, nếu mà tìm được á, Thì đem vô trọng giúp cho tôi Có cơm canh rồi đó Anh chị với cháu xuống nhà dưới ăn đi gà Như là tuyệt đối không được ra ngoài Đồng hồ điểm chung 1 giờ chiều Tôi hồi hộp quá Lắng lặng bước ra cổng Tôi mở cửa đi ra bên ngoài Đi tới đường lộ tôi đứng đó lẩm nhẫm câu bùa chú như lời thầy hội rằng Không biết hắn ta có đi theo tôi nữa hay không Tôi tự hỏi Trời thế lo thực sự Ngộ nhỡ như hắn không có ở đây Thì cách này coi như phá sản rồi Nhìn sang cô nghĩa trang đối diện Chẳng hiểu sao mà chân tôi lại bước qua bên đó cái nghĩa trang lạnh lẽo thật da gà nổi lên sần sật tôi ngồi xuống cái bậc xoay quanh gốc cây hoa dại ngay đầu lối đi ban trưa nắng nóng khiến cho mồ hôi ướt nhẹm và phía xa xa có bóng dáng ai mặc áo dạng đất thấp thoáng hiện ra ông ta kia rồi không đợi thêm nữa tôi chạy tới gần cha chàng chàng ơi ông ta nhìn tôi ừ nàng gọi ta sao lấy hết can đảm tôi đáp à, tôi à à không ta ta đi tìm chàng <cười> chuyện gì đây là ông thầy pháp đó dạy cho nàng làm như vậy có đúng không tôi sô tay à, không là là ý của ta ta ta đồng ý theo chàng ông ta bước tới trước mặt tôi hai tay như bám vô dài tôi dẫn cái hơi lạnh buốt vả ra Cùng với cái miệng quặp hết cả môi dưới Hừ, Có thật không? Đang nhớ ra mọi chuyện rồi sao? Tôi gật đầu Thật Ta ta muốn đi theo bên chàng chuộc lại lỗi lầm của mình Nhưng Đôi mắt trắng giả trợ ngược Cất giọng nói hầm hầm Nhưng gì? Nổi màu Tôi rung lên bằng bật Trong lòng vô cùng lo sợ Và kê tẩm cái gương mặt gớm ghét kia. Đầu đầy bình tài tôi. Có tiếng của má. chán dụ nó. cho đột nhiên. Có hình ảnh một đoàn người cưỡi ngựa đi rước dâu hiện lên. Đúng rồi. Cũng có lần hình ảnh này tôi đã thấy. Nén nổi sợ hãi. Tôi đáp. Ta... Ta chỉ nhớ ngày chàng đi rước dâu. Ta đã bỏ trốn. Đó là một sai lầm. Ông ta gật đầu. Ừm. Um. Được, vậy thì chúng ta đi thôi Tôi và ông ta đi cũng khá lâu Mới đến được một cây cầu Tới giữa cầu, ông ta nói Nàng nhảy xuống đi Ta sẽ đợi ở bên dưới Tôi nhìn xuống dòng nước mà xa xẩm mặt mày Sợ gì thì sợ Nhưng sợ nước với tôi vẫn là khủng khiếp nhất Tôi tiến lại gần lan can cầu Trèo lên như nhảy xuống thật vậy Giả giờ quay lại nhìn lần cuối thử thấy thầy hội và rất đông người sau lưng của ông ta, tay cầm bùa chú, tay cầm tấm lưới. Bất ngờ lá bùa được dán lên ngay sau gáy của hắn ta. Tấm lưới quăng lên, chụp kín trời trói chặt. Tiếng gầm rú kêu lên dữ tợn trong cái lưới, ông ta nghiến răng. "Khốn kiếp, ta trúng kế của chúng, nhà đang lừa ta." Ông ta được đưa dậy, với toàn thân trói chặt không thể cử động. Miệng không ngừng gầm rú lên. Trước khi vô được sân nhà ông hội Tôi thấy có một người tay cầm đau, Xén một ít tóc ở viện xung quanh Phần đỉnh đầu trọc lóc của ông ta Không biết được phần tóc ấy Sẽ để làm cái gì Ngoài sân Bên cạnh chậu cái mẫu đơn Thầy hội nghiêm mặt Người tên gì Ở đâu Tại sao lại theo phá người ta chứ Hắn ta im lặng à, Không chịu nói sao Một lát sau Hắn ta ngẩn đầu lên à, à, Tôi, tôi là Hạ Văn tha cho tôi. tôi, tôi không dám nữa Thầy Toàn tới gần Nói nhỏ với ông Hội Dạ, lần trước có giao kẹo với đệ tử Mà nó còn lật lọng, Thầy đừng có nghe nó Ông Hội chặn tay ừ, Cho yên tâm Lần này hắn không thoát được đâu Cơn đau đầu ập đến Cảm giác côn trùng cắn giật Khiến cho tôi không chịu nổi cơn đau nhối này Không ở ngoài đó nữa Tôi vào trong tựa ghế Mà giỗ đầu lên bơm bóp Một lát sau cơn đau lắng xuống Rót miếng nước cho lên miệng uống Tôi chợt nhìn ra phía cổng Có đôi bàn tay ở dưới Bám như thành sát thập tò Chốc chốc lại đẩy cái đỉnh đầu trọc nhô lên Như không tin vào mắt mình Tôi đi dội ra ngoài hiên nhà Ở góc sân Hắn ta vẫn đang bị trói chặt Còn bên ngoài Tại sao lại là hắn ta nữa chứ Lấy tay vội vội mắt Tôi nhìn lại một lần nữa Chắc cho tôi nhìn lộn thôi Nhưng mà không Hắn ta đang đứng đó Tay gọng lên bám thành cổng Đôi mắt trắng giả nhìn chầm chầm về phía thầy hội Đúng rồi Tôi sẽ nói để cho thầy hội biết chuyện này Nghĩ như vậy tôi chạy nhanh ra góc sân Nhưng chẳng hiểu sao lại hụt chân Té ngã chuối xuống chạy hết cả người Má tôi hốt quảng Trời đất cứu nè Đi đứng sao mà để té vậy con Có sao không đưa cho má coi Tôi miếu máu má, má con có chuyện muốn nói với ông hội à, à, Chuyện gì cũng từ từ Lại đây má đã dầu sức vô đã Chứ không nó sưng lên bây giờ đó Không trả lời má Tôi chạy ra chỗ ông hội hối hả. Ông ơi ngo ngoài, ngoài cửa Bỗng dưng Có một bàn tay vô hình bóp miệng tôi lại Không thể nói thêm được gì Tôi ú ớ không thành tiếng Vậy đạp quơ vắng Cố gỡ bàn tay đó ra Nhưng càng gỡ thì nó càng siết chặt hơn Bà tôi chạy tới la lớn Cô nè, con, con bị cái gì vậy con Nghe thấy tiếng bà hỏi Tôi quay qua nhìn Nhưng chẳng thể nào đáp lời Bàn tay kia bóp mạnh hơn đau đến không thể chịu nổi nữa Tôi khóc mà không khóc được Tưởng chừng như chết đi Thì bỗng dưng bàn tay đó Giận buông lỏng ra Mồ hôi chảy ra như tấm tầm mắt nhìn nhòe đi Và có một cái bóng mờ mờ Nó chỉ chỉ tay vào tôi <cười> Khôn hồn Thì ngậm miệng lại Không ta rút lưỡi giận cổ bây giờ Tôi trấn tỉnh mình Lau mồ hôi Vậy là bữa nay mọi người lên đây Tất cả đều vô nghĩa rồi bà già sẽ không thai cho tôi Chứ vì nói quán hận từ kiếp trước Ước gì tôi có thể nhớ được Tất cả những chuyện đã xảy ra Tôi đưa mắt sang nhìn ba à, Ba Con không sao đâu ba à, Làm ba lo quá chừng à Cho ngoài kia ngồi cạnh ba đi Tôi gật đầu rồi đi theo ba ra đó dưới nền đất Hắn ta vẫn đang bị trói Đầu cuối xuống quỷ gói bất động Tôi lại quay người nhìn ra cổng để xác nhận lại Là hắn ta Dẫn đứng đó Khuôn mặt trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết Còn lại đe dọa kia thì sao Có khi nào là tôi bị áo chát nữa hay không Dù như thế nào Tôi cũng nhất định phải nói Nghĩ là làm Tôi đi len len giữa ba và thầy Toàn Ông hội đang ngồi kế bên cây qua mẫu đơn Mắt không rời con Maya bị trói đó Sao Còn điều gì muốn nói gia quỳ gặp hẳn người xuống Nó khẩn cậu Dạ giờ, giờ xin thầy Thầy cho con được về nhà Con hứa sẽ không theo phá ai nữa Con xin thầy đó Từ giờ Ngươi hãy trở thành đệ tử của ta Ngày ngày tu luyện đạo học đi già vẫn cuối gặp người à, Không không con, con xin thầy Chẳng phải thầy đã giữ phần tóc đó của con sao Chính nó là sức mạnh Bây giờ con mất hết sức lực rồi Chỉ mong thầy mở lòng nhân tự Trầm ngâm suy nghĩ Cuối cùng ông hội gật đầu Được Ta sẽ cho ngươi về cái nơi Mà ngươi đã kết thúc cuộc đời của mình Đó mới chính là nơi thuộc về ngươi Nhưng ta có một điều kiện mà già ngẩn đầu Ờ điều kiện Là điều kiện gì thưa thầy Ông hội đi đến gần Chạm vào diện tóc quanh đầu của ông ta Rồi mới lên tiếng Uh, uống một ly nước uh, Tưởng gì, uh, con được về nhà Thì thầy nói gì con cũng xin nghe theo cả Ông hội cười lên thành tiếng <cười> Nên là biết điều như vậy đó Ông hội và thầy Toàn ngay sau đó đi vào trong nhà Chuẩn bị cái thứ nước dành cho Maya uống Ba má tôi cũng đi vô trong Nhưng đầu cứ ngoái lại nhìn khoảng sân trống Như muốn thấy được hình dạng của Maya theo con mình là như thế nào nhưng không thể thấy được gì cả trước mắt ba má vẫn là một khoảng sân trống mà thôi xung quanh binh lính canh giữ rất cẩn thận hắn ta con ma gia đầu lại cúi xuống chạm nhẹ vào gấy lấy tay vờn vờn lá bụi chú ở đó mà lẩm nhẩm một mình <cười> đây ta gian cho chặt lại dùm các người lỡ rớt mất thì sao <cười> ông ta ấn ấn rồi cười nhếch mép ông hội đi vô trong nhà nhưng lại đi vào gian phòng trong tôi gọi chạy lại niếu áo ông ông ông ơi ngoài ngoài ngoài cổng có ông hội quay lại cười nói à ngoài cổng là quân lính của ông còn thấy họ đúng không đừng có sợ tôi lắc đầu nhìn ông nhưng không hiểu sao mỗi lần muốn nói với ông thì đều bất thành cả Chứ có một bức tượng vô hình nào đó ngăn cách Khiến cho câu nói không thể nào trọn vẹn được Má ấn tôi ngồi xuống ghế Má lớn tiếng Nè, má nói rồi đó Ở yên đây cho má Mặt mũi sưng hết lên rồi còn không chừa nữa Dạ, dạ con biết rồi Kể từ lúc đó tôi đành phải giữ im lặng Thí thoảng tôi nhìn ra ngoài cổng Nhưng những lúc như thế này Lại không thấy hắn ta đâu Từ giang phòng trong Trên tay thầy hội và thầy Toàn Mỗi người mang một ly nước nhỏ Và vỏ sách đeo trên dây Thầy hội đi ra khoảng sân cạnh chậu cây mẫu đơn Đưa cho con ma già Cái ly trên tay của mình Được rồi Uống hết đi Thì ngươi có thể trở về Đỡ lấy Con ma già không chần chữ Uống hết một hơi à, Bây giờ à, tôi đi được chưa thầy Được đi theo ta. Nói rồi thầy hội và thầy toàn cùng với đám quân lính dẫn hắn ta đi ra khỏi cổng. Lúc ngang qua hắn ta không nhìn vô trong mà làm lũi cúi đầu bước. Có lẽ thầy hội đưa ma gia đến cây cầu mà lúc sáng tôi đã tới. Chỉ còn lại đây tôi và ba má. Tôi bỗng dưng thấy nhức đầu quá, không còn cảm giác là con trùng cắn giật nữa mà lại như có ai đó lấy trống đánh ngay bên tai tôi vậy. Tôi muốn nổi khùng lên Má hốt quảng à, Con con nhức đầu hoa Ngọc Xíu nữa ba má đưa con đi khám nha Trời ơi tội nghiệp con tôi Sao mà nói khổ quá vậy nè trời ơi Tôi ôm đầu lăn lộn dưới đất Đau quá Không chịu nổi Tôi gạo thét chùm đứng dậy như một kẻ điên chợt nhiên lé lên một suy nghĩ Tôi chạy xuống nhà bếp tìm à, Tôi thấy rồi Con dao trên cái tủ Tôi rồi cầm lấy chạy ngay đưa cho ba trời cúng con ba, ba ơi Ba làm ơn trẻ đầu con ra với Trẻ ra liền đi ba Ch Chứ cứ như vậy con đau lắm bà dành lấy con dao cất đi Rồi ôm chậm lấy tôi à, Nè đừng có nghĩ vậy nữa con à Trời ơi tội nghiệp con tôi Tôi vùi đầu cho người ba Mong cần đầu sẽ mau chóng qua đi Nếu cứ mãi như thế này Thì làm sao tôi có thể chịu nổi đây Tôi muốn lao đầu cho bức trách cho bể đầu ra quá bà dỗ chai Rồi xoa lên đầu tôi thật nhẹ Dễ chịu hơn một chút Tôi hít thở một hơi thật dài Và tôi nghĩ đến cái chết Nếu tôi không còn trên cõi đời này Thì Maya sẽ không có cơ hội Để mà theo phá nữa à, Tôi nghĩ bậy rồi Nếu chết đi Thì ba má phải làm sao Ông hội nhấp miếng nước trà rồi lên tiếng. À, anh chị với cháu có thể yên tâm. Từ bây giờ ma da đó không theo phá nữa. Sức mạnh của nó tôi đã nắm trong tay rồi." Bà tôi cất lời. "Chà, gia đình con á, không biết làm sao để cảm ơn thầy. Ờ, chỉ cầu mong được yên ổn thôi thưa thầy ạ." Má tôi thì ấp úng. À, thầy à, liệu nó có quay lại nữa không?" Sao con thấy lo quá Thầy hội giọng chắc nịch Ờ tôi đảm bảo Anh chị hãy cứ tin tôi Nó không dám nữa đâu Ờ dạ Chắc tại con lo lắng quá cho nên như vậy Vợ chồng con cảm ơn thầy Gia đình con á, xin gửi chút lòng thành Mong là thầy nhận lấy Nói xong Má tôi để lên bàn cái bia thư Nhưng thầy hội đẩy lại Ờ tôi giúp cho cháu nó thôi Cho nên chỉ cần nhận một chút để cúng dường, Gia đình sắm một ít trái cây dần lên là được rồi. Thầy Toàn đồng tình, rồi lên tiếng cắt ngang. Ờ, thầy hội nói như vậy rồi, thì chị ra đầu hẻm mua trái cây đi. Tranh thủ đang mình còn đưa nó đi khám cây đầu coi sao. Tôi nghĩ chúng ta nên đi biên quả đi. Ở đó họ có máy siêu âm não, sẽ tìm ra bệnh nhanh chóng. Chứ để lâu như vậy uh, nguy hiểm cho nó no quá. Thế là ngay sau đó, má tôi đi dội ra đầu hẻm. Còn ông hội và thầy Toàn vô lại gian bên trong. Trong ấy chắc có điện thờ. Tôi nhìn theo mà không khỏi tò mò. Tôi cũng không biết ly nước mà ông hội cho ma già uống là cái gì. Có lẽ là cách thức bắt ma của các thầy đều phải giữ bí mật. Tuy đã bớt đau, nhưng bên trong đầu vẫn cứ cấn cấn, khiến cho tôi cứ gai gai suốt. Thầy Toàn nói đưa tôi đi biên quà sôi não Nghĩa là tôi có vấn đề về thần kinh hay sao Trên đó có nhà thương điên mà Tôi đâu có bị điên đâu chứ Đỡ tôi ngồi dậy Ba lên tiếng hỏi Ờ nè Con còn đau không Cun Nghỉ một lát cho mình đi khám bệnh nha Đi nhanh để còn kịp về chuyến xe tối nữa Tôi gật đầu đáp Dạ con đỡ rồi ba Mai là thứ hai đầu tuần Con còn phải đi học nữa Ở bây giờ vô điện lễ tạ với ba má cho mình đi con Chào tạm biệt thầy hội Tôi với ba má Cùng với thầy Toàn bắt xe đi biên hòa. Cũng không lâu lắm đã có mặt tại bệnh viện Nhưng xui là bữa nay chủ nhật Cho nên họ không khám bệnh Có cô y tá chỉ cho ba má Ra một phòng khám tư Nằm trên đường Đồng Khởi Phòng khám này của bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện mở ra Nghe nói ở đó cũng có máy siêu âm não hiện đại cho nên sau một thoáng chậ chừ bà má cũng quyết định đưa tôi tới đó chiều nắng nóng là như vậy nhưng lúc này đây trời bỗng dưng tối sầm lại mưa như trút nước đổ xuống khiến mọi thứ mịt mờ sấm chớp đi đùng tạo nên những vệt sáng kéo dài tôi bất giác giật mình mỗi khi có tiếng sấm đao lên đưa tay lên đầu mình tôi ngã người vô giấc tượng tuy là phòng khám tư nhưng cũng rất đông người đến khám ba má tôi và thầy toàn bên cạnh đang đọc báo thi thoảng ba lại đưa tay coi đồng hồ mệt mỏi Tôi lơ đệnh hướng mắt lên trần nhà Và bất tình lệnh Tôi điếng người Khi nhìn thấy một cái đầu lộn ngược Đang nhìn tôi Tóc trụ xuống dài ngoằng Nó ngoát cái khuôn miệng trắng hiếu lên cười cười Thun rảy tôi đứng dậy Cái đầu của nó nằm trong góc tượng Rồi đang từ từ lại gần Chạm vô chân tôi lăn lông lóc thành vòng trọn Sợ hãi tôi che mặt mình hét lên à, Mà, có ma cùng lúc đó là tiếng sấm chớp ầm ầm giang trên trời nhưng có lẽ ba chỉ thấy được tôi có biểu hiện lạ như vậy cho nên dội lên tiếng hỏi ở nè có chuyện gì vậy con tôi nhìn ba rồi run run chỉ vô góc tượng miệng lắp bắp chỗ chỗ đó có có có đầu đó cậu nói cái gì ba không hiểu có, có đầu là sao tôi chưa kịp đáp lời ba thì bất tình lệnh cái đầu người đó lao thẳng vào tôi như ai ném một cái banh vậy Ôm đầu Tôi chạy ra ngoài Bỏ lại tiếng của ba má gọi giới theo phía sau Trời mưa lớn quá Đường trơn khiến cho tôi té xuống đám sình lầy Cả mặt tôi úp vào đó Nhầm nhấp trong miệng cái thứ nước toàn cát, Lợn cận đến rùng mình Trời ơi con đây rồi Cứu nơi Má khóc Trời ôm tôi đỡ dậy Đi vào trong một cái mái hiên gần đó Trời vẫn mưa trắng xóa Không thể nhìn rõ được đường đi Má xoay người tôi qua đối diện với má Trời má thủ thị Con à nói cho má biết đi con Sao con lại bỏ chạy ra ngoài đây Tôi ngước lên nhìn má Nhưng trời ơi Sao bây giờ trước mắt tôi Lại là hình dáng của cái đầu lộn ngược khi nãy Bớ tóc dài trụ xuống ống chân Và kỳ lạ là Sao miệng nó vẫn đang mấp máy y hệt như lời má đang hỏi tôi Nói cho má biết Sao con lại bỏ chạy ra đây Hải hùng Tôi không dám nhìn nữa Trong cơn quảng sợ tột cùng Tôi quay sang ba như cầu cuốn Nhưng mà Ba tôi Ba tôi cũng đang trong tình trạng y hệt như vậy Cái đầu lộn ngược Đang quát miệng ra Mà cười cợt nhại lại <cười> Nói cho bà biết Sao con lại bỏ chạy ra đây Tôi hét lên một tiếng Cho quảng loạn bỏ chạy đi Không biết mình đã chạy đi đâu nữa Nước mưa xối xả trên đầu Làm cho tôi lạnh buốt Nhưng mặc kệ Tôi cứ chạy Chạy cho đến khi ngã khủy xuống Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ma Kinh Dị, Ma Ấm của tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.